Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của trở Tình. Và đến hẹn lại lên, anh xa lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn ở chuyên mục đọc truyền được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối. Buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập 2 của bộ truyền Nước mắt kiều nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Lan thì vốn là một cô gái trẻ tuổi và lại vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng mà chính nhan sắc của cô lại khiến cuộc đời của cô gặp nhiều sóng gió. Chân ướt chân giáo lên thành phố và cô đã lọt vào tay của Lâm, một ông trùm trong giới showbiz và những tưởng rằng cuộc đời lên hương. Thế nhưng không, vào chính giây phút mà cô đăng quang hoa hậu thì cũng là lúc cuộc đời của cô bước vào vống buồn lầy không lối thoát. Cô trở thành kiểu nữ trong tay của Lâm. Ở tập truyện trước cô đã tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt. và tập truyền ngày hôm nay sẽ phần nào hé lộ về sự nguy hiểm của người đàn ông này. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ tình huống xảy đến ở phần cuối của tập truyện này. Sẽ cho chúng ta thấy, đằng sau sự hào nhoáng của những cô gái này sẽ là những giọt nước mắt như thế nào. Và để biết được những điều gì đã xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng ngay xong thì quý vị cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa về ekip một nút like chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12h mốt buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị đến với tập 2 của bộ truyện Nước mắt kiểu nữ tác giả phương phương tràn qua phần diễn đọc của Anh Sa. Tôi vừa sợ vừa đo, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cửa quẩy thân mình. Bàn tay của hắn giờ dẫm khắp nơi trên da thịt của tôi, giống như hắn đang cấu xé tôi chứ không còn là sợ nữa. Tôi đã gặp biến thái á. Và đây chính là mặt tối của kiểu nữ Chị Lê đã từng nói với tôi rằng Đừng bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ được coi trọng Bản thân của chị đã từng gặp những vị khách biến thái đến kinh hoàng Trên những gã đàn ông lắm tiền Mới có thể phát tiết được Cái tâm tưởng vặn vào đó trong mình Những gái đàn ông bình thường dù có bệnh hoàn cỡ nào Cũng sẽ bị pháp luật trừng trị Còn nếu như biến thái mà còn là đại gia Thì chỉ có cam chịu thôi Bởi vì gã ta có tiền Có cơ sở để phóng thích Và bành trướng sự điên cuồng trong tâm khảm đó Rồi chúng tôi sẽ biến thành Những công cụ phát tiết cao cấp Tôi may mắn hơn chỉ Lê Nghĩ rằng mình sẽ được coi trọng Nhưng mà không ngờ rằng có ngày Mình lại rơi vào hoàn cảnh giống như chị ấy Mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng Tôi sợ hãi Hét lên trong hoảng loạn Anh Anh không phải là Minh Quân Tôi không có nghĩa vụ phải tiếp anh đâu Gã ta bắt đầu phát bệnh Lời nói của tôi không hề đến tay của gã Lại còn kích thích bản chất thú tính trong gã Tay của hắn ta bắt đầu cạn dỡ hơn Từng miếng thịt trên cơ thể của tôi như bị đất ra vậy Đau đớn tụt cùng Tôi cắn chặt răng, nhẫn nhìn Từ trước đến nay thì tôi không bao giờ tùy tiện cầu xin một ai cả Tôi luôn kiên cường, chịu đựng Và tôi cho rằng Việc mình câu xin một gã đàn ông bệnh hoạn giống như hắn, chỉ khiến cho hắn thêm kích thích. Không phải là những thú vui của những gã biến thái, đều là như vậy sao? Vợn con mồi đến chết, rồi lắng nghe những tiếng cầu xin nỉ non. Phải làm sao bây giờ đây? Lúc tiếp xúc với mình quân, tôi đã biết hắn vốn không bình thường chút nào cả. Biết như vậy khi được đưa đến căn phòng này, tôi nên rất khoát bỏ đi. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, Trong đồ của tôi có hai luồng suy nghĩ Một là cam chịu Để cho hắn chơi chán trong đêm nay Còn hai là chống cử trốn thoát Nhưng mà phương án thứ hai Sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi Lúc ông Lâm bước vào Dặn dò tôi ký càng Đã có thể thấy Thế lực của hắn tuyệt đối không hề tầm thường Rồi lại còn cuộc đối thoại Với lão quân nhân kia nữa Vì vậy nên Phương án thứ hai hoàn toàn không khả thi Nhưng mà dưới áp lực của từng đợt dài vò Tôi không biết là mình có thể chịu đựng thêm bao lâu Gã không hề cho tôi cơ hội để phản kháng Thậm chí trò chơi này lại còn tăng thêm cấp độ Khi hắn lấy một chiếc dòi được làm từ xa Rồi đã quất liên tiếp vào người của tôi Cơn đau vượt quá giới hạn Tôi buông bỏ lòng tự tôn của mình để cầu xin hắn Đau quá Đừng làm như vậy Tôi rất đau đấy dễ nhìn lời cầu khẩn của tôi đã bị ngó lờ Tôi trong mắt của gã Chỉ là một trò chơi Dù rằng đêm nay tôi có chết trên giường của gã Thì cũng chẳng sao cả Nghĩ không chờ ngày mai TV, báo đài sẽ đưa tin Một vụ tự tử của một ngôi sao nào đó Bởi vì quá căng thẳng Dùng thuốc ngủ quá liều Rồi tử vong tại chỗ Hay cũng có thể Sự tồn tại của tôi sẽ biến mất Không một dấu vết Và không một ai nhắc đến Dù sao thì hoạt động giải trí của tôi cũng không nhiều Chỉ là chăm đi sự kiện, quảng cáo Và làm đại sứ cho một số nhắn hàng Cũng chẳng có một sản phẩm gì đó đưa đến công chúng Có chẳng cũng chỉ là hình ảnh này Gương mặt này Có thể in sâu vào trí nhớ của mọi người một chút Nhưng rồi thì chẳng mấy chốc thời gian sẽ khiến hình ảnh của tôi mờ nhòa Rồi một cô gái khác sẽ được thay thế thôi Thì ra số phận của tôi vốn mỏng manh như vậy Mà cũng có thể chết là một cách giải thoát tốt nhất Bàn tay to lớn thô dài của gá không ngừng bóp lấy những bộ phận mềm mềm trên cơ thể của tôi. Sức lực của hắn ta giống như đang vò nát, không một chút nhân từ nào cả. Hắn ta đúng là điên thật. Tôi không ngừng kêu đo, câu xin hắn đừng làm tổn hại cơ thể của tôi. Nhưng mà tên đàn ông này giống như không hề có lỗ tai vậy. Càng câu xin, hắn ta lại càng cuồng bạo. Rồi thì vào những thời điểm mấu chốt, Gá vườn bàn tay đến, cổ của tôi bóp chặt lại. Hắn định giết tôi á? Tôi đã làm gì đắc tôi với gá chứ? Tôi thậm chí còn không biết gá là ai. Tại sao vậy? Nỗi sợ hai trong tôi đạt đến đỉnh điểm. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu của tôi. Khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình cần phải cầu xin gã tha cho cái mạng của mình, thì trong đầu của tôi lại xuất hiện một suy nghĩ. Hay là mình cứ thế này mà chết đi nhỉ? Dù sao những năm tháng vừa qua vốn là sống như không sống. Nếu cứ như vậy mà đầu thai chuyển kiếp sống một cuộc sống khác chắc sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi trong kiếp này đã quá khổ rồi. Nhìn là con người của mình đã bị gã dày vò đến thế nào. Tôi không còn được sống cho chính bản thân của tôi nữa mà trở thành công cụ kiếm tiền cho người khác. Tôi thực sự quá mệt mỏi. Nhắc mới nhớ Kiếp này thì tôi rất chăm đi làm từ thiền Có thể là ông trời sẽ không đối xử tệ bạc với tôi ở kiếp sau đâu Thế mà sao Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống Tôi tuyệt vọng đến nỗi Tuyệt vọng đến mức người ta muốn giết mình Cũng không còn kháng cử nữa Hoặc là áp lực đè nén sau bao nhiêu ngày Đã đủ khiến tôi chết mệt Vòng tay của hắn lại càng xích mạnh Tôi thòi thóp cố gắng hít thở lấy Nhưng ngủ không khí cuối cùng Cứ như vậy nhắm mắt lại Hình như là tôi đã chết Tôi nhìn thấy bà nội đang ở trên cao Mỉm cười với gọi tôi Giang dòng cánh tay chờ đón tôi Đã bao lâu rồi nhỉ Bao lâu rồi tôi chưa được Nằm cuột mình trong vòng tay ở áp đó Hình như đã lâu lắm rồi Tôi thàm làm Cố gắng chạy thật nhanh đến bên bà nội Giống như những ngày xưa bé Đi học về có bà đứng đợi Ngóng chồng Rồi xa vào lòng của bà Khoe phiếu bé ngon, khoe điểm số Bao lâu rồi nhỉ Tôi cũng không còn nhớ nữa Thì ra tôi nhớ bà nhiều như vậy Hoặc là cũng có thể sự khắc nghiệt của số phận Khiến cho tôi muốn trở về những ngày thơ bé Tôi thực sự muốn gặp bà Muốn ôm bà một lần nữa Tôi gồng mình đủ rồi Tôi mệt mỏi đủ rồi Nhưng mà khi tôi gần chạm đến Tôi nhớ ra một điều Tôi chết đi rồi Thì ai sẽ là người lo lắng cho hoa anh Thảo đây Tôi ngước nhìn bà Nước mắt cứ như vậy, ứa ra Bà nhìn tôi, chợt nhíu mày Hỏi vì sao tôi khóc Tôi thút thít rồi đã Bà Con xin lỗi Bởi vì con không thể nào lo cho em hoang thảo Tiếp tục được nữa Lời vừa rất thì toàn bộ cảnh vật xung quanh Bóng chốc tan biến giống như bong bóng xà phòng Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi Hay là ông chờ nhận ra Tôi vốn không đủ sạch sẽ Để lên thiên đường gặp bà nội Tôi xứng đáng Bị đầy xuống 18 tầng địa ngục Có thể lắm chứ Tôi cảm giác như mình đang trời vơi rơi xuống Vực sâu không đáy ngoảnh mặt lại phía sau Nhìn thấy mặt đất nứt toát cả ra da. Vô số những cánh tay đang chia về phía tôi Giống như họ đang chờ đợi tôi rơi xuống Để xâm phạm cơ thể của tôi vậy Tôi bật khóc nức nở Chưa bao giờ mình lại khóc nhiều đến như vậy Tôi ghét những bàn tay dơ bẩn đó Tôi ghét cái cách mà họ vò nát bông hoa ngọc lan. Tôi ước gì những cánh tay đó hóa thành những gai sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể tôi. Hình như là tôi cũng vằn vào như gái đàn ông đã giết chết mình thì phải. Nghe đến điều đó tôi mở mắt ra. Tựa như một giấc mộng. Khi tôi mở mắt, cảnh vật đã rất khác. Nhưng mà lần này, mọi thứ lại vô cùng chân thực. Giống như tôi đã từng trải qua nó thời ấu thơ. Con ngó quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc, một bóng dáng nhỏ bé, chân tay lấm lem, quần áo rách dưới. Tôi đang cố bán đi những tờ vé số cuối cùng, tôi nhận ra đó là mình lúc bé. Bỗng dưng cảnh tượng bị nhiếu, từng mảnh ký ức vỡ ra rồi hốn đồn lại với nhau. Tôi không còn nhìn thấy bất kỳ hình thù nào của ký ức. Nó chậm chờn giống hệt như cái bóng đèn tầm tịt Và đó là những đoạn ký ức mà tôi đã bị mất đi. Giống như một bàn tay nào đó đang cố gắng lắp ghép ký ức của tôi thành hình dạng, nhưng mà trí nhớ của tôi lúc đó thực sự có hạn. Giống như một khối Rubik, khó nhằn, không thể nào hiểu được trình tự lắp ghép của nó. Tôi bất lực ôm lấy đầu của mình, nơi đó đang có một vết thương, hở ra da bung chỉ, nứt toát cả da. Bỗng nhìn từng dài ký ức của tôi được sắp xếp thành thứ tự trở lại như đã tìm được lời giải của khối Rubik. Tôi mở mắt ra, cảm thấy vô cùng choáng váng. Có ai đó vừa đập vào đầu của mình và chảy máu rất nhiều. Thì ra đó là mảnh ký ức tôi bị mất. Một màn đỏ bao trùm lấy tôi. Đó là máu. Có người đàn ông cao lớn trước mặt tiến lại. Anh ấy bế thúc cơ thể của tôi trên tay. Anh ấy thật ấm áp. Vòng tay của anh ấy giống hệt như bà nội vậy. Giọng nói của người đó rất trong trẻo, ngọt ngào. Nhưng mà máu từ vết thương trên đầu chảy xuống mắt. Và tôi không thể nào nhìn thấy hình dáng của anh ấy, ngoài một màn đỏ tươi. Nói cho anh biết. Nói cho anh biết tên của em là gì vậy? Người đó hình như rất nóng vội, và đang vô cùng khao khát nói ra tên mình. Tại sao người đó lại mong muốn như vậy? Mà hình như tôi cũng muốn nói cho người đó biết tên của tôi. Tôi cố gắng bớt máy đôi môi khô khớp thở hồn hền rồi nói. Em đau... Em đau quá Nói cho tôi biết tên của em Nói cho anh Tên của em Tên của em là Hoa Ngọc Lan Tôi giật mình tỉnh giấc Khỏi cơn ác mộng kinh hoàng lồng ngực phập phòng như sắp nổ tung Tôi ngay lập tức mở mắt nhìn xung quanh Tôi tưởng rằng mình đã chết rồi chứ Tại sao vẫn còn sống sơ sơ như vậy Đôi mắt nhìn xung quanh Căn phòng này thật sự khiến tôi hoảng sợ Bộ trời bên ngoài chập trọn sáng Dù đèn điện trong căn phòng Đã được bật hết lên Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sợ hãi Ngày hôm qua Nó lại còn tối đen như mực Tôi đưa tay ra trước mặt của mình Cảm thấy bàn tay đang run lẩy bẩy Không có trình tự Giờ đây cả người của tôi mềm oạt Chỉ nhớ hôn đồn Tôi cố gắng móc lại từng màn ký ức Đúng rồi Ngày hôm qua tôi bước vào căn phòng này Khi đó thì màn đêm buông xuống Một người đàn ông đã... Ngay lập tức, tôi bật dậy giống như một cái máy. Hoàng loạn, đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng. Dù vô tình ánh mắt của tôi chạm phải một bóng lưng cao gầy. Nhưng mà đó thực sự không phải là người mà tôi đang tìm kiếm. Bởi lẽ, người trước mặt của tôi đây là Đặng Minh Quân. Thanh kiếm ngày hôm qua, được dựa trên vai của Quân. Hắn đang cầm khăn lau thật cẩn thận thanh kiếm trước mặt. Hành động của hắn giống như... Thanh kiếm đó là một đồ vật quan trọng nhất của hắn vậy Như hiểu rõ suy nghĩ trong đầu của tôi Hắn lên tiếng nhắc nhở Tôi không phải là ma Cô vẫn còn sống đấy Tôi giật mình nút nước bọt Chẳng lẽ những gì kinh hoàng của đêm qua chỉ là giấc mộng Không, không đúng Tôi rời khỏi giường Rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh soi gương Kết quả là tôi ở trước gương Giống hệt như ma nữ Trong một bộ phim kinh gì nào đó Tóc tai dối bùng Toàn thân sước sát Những dấu vết đỏ tím trải khắp da thịt Tôi hoảng hốt quay lưng mình về phía gương Phát hiện rằng Trên lưng của tôi còn hàn gió dấu vết roi quật Mở to mắt kinh ngạc Hắn tật điển Mình quân Là một gã bệnh hoạn biến thái Tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh Lúc đi vào đã nhìn thấy Một bộ váy màu gạo Và một bộ nồi y khá kín đáo Được đặt ngay ngắn trên giường. Tôi cúi xuống tìm bộ quần áo hôm qua của mình ở trên đất, nhưng không thấy đâu cả. Ngay cả đồ lót cũng không có. Mọi thứ dường như được dọn dẹp sạch bong đến mức không một dấu vết. Nếu như không phải vì dấu vết trên người, có lẽ tôi sẽ nhận ra ký ức của đêm qua giống như một giấc mơ thôi. Tôi không nghĩ nữa. Nhanh chóng mặc ngay bộ quần áo được chuẩn bị sắn kia vào người. Còn hơn là không mặc gì rồi bước ra ngoài. Sau khi mặc xong quần áo, điều chỉnh lại tâm trạng, tôi quay ra nói với Minh Quân. Màu đưa tôi rời khỏi đây. Đúng như vậy, tôi sẽ không bao giờ tiếp loại khách giống như hắn nữa. Lần này khi về thì tôi sẽ nói chuyện với Lao Lâm. Tại sao ông ta có thể để tôi tiếp một vị khách giống như vậy? Quá kinh khủng. Đến bây giờ chân tay của tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Có lẽ ký ức của đêm qua sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí của tôi bị một gái đàn ông to lớn hành hạ thân xác, đưa tay lên xít cổ, định giết chết tôi. Dù rằng tôi không thù không oán với hắn, lại còn không biết gái là ai. Thế nên nếu như có thể từ con chết trở về, việc đầu tiên tôi làm chính là rời khỏi đây. Mình quân vẫn nhàn nhá chăm sóc tỉ mận, thanh kiếm của mình. Bây giờ thì tôi mới để ý, hắn không còn mặc bộ vest đen sang trọng của ngày hôm qua nữa, mà thay vào đó là một chiếc Hordy, màu đen phối cùng với một chiếc quần jeans, rách gối Chân đi một đôi giày thể thao màu trắng pha đen Đây không phải là phong cách ăn mặc dành cho học sinh cấp bã Bởi vì hắn đang quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nào nhìn được biểu cảm của hắn vào lúc này Nhưng mà tôi dám chắc, hắn là một kẻ lập gì Chân tướng của ngày hôm qua, tôi có thể hỏi do hắn Nhưng mà tôi không muốn nhớ lại từng giây từng phút quằn quài trong đau đớn của cái đêm kinh hoàng đó. Vậy nên chuyện đó tôi không muốn nhắc lại, tạm thời không tính toán. Mình quân lau xong thanh kiếm đồ chơi kia, hắn vác nó lên vài rồi từ từ quay ra nhìn tôi. Hắn vẫn là mình quân của ngày hôm qua, vẫn là gương mặt ấy. Nhưng mà khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm được phóng ra từ đôi mắt của hắn. Nó khiến cho bản năng sinh tồn trong tôi trôi dậy, giống như nhiếm xù lông để phản vệ. Tại sao tôi lại có cảm giác minh quân của ngày hôm qua và minh quân của ngày hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau vậy? Vì cách ăn mặc? Không đúng. Nếu như có sự thay đổi, thì đó chính là ánh mắt. Ngày hôm qua thì ánh mắt của hắn rất phóng túng. Tôi cảm nhận bản thể ngày hôm qua của hắn chính xác là một thiếu gia nhà giàu chiều chơi thích đùa cợt. Còn hôm nay, đôi mắt đó giống như phản ánh, hắn là một tên sát thủ. Tôi dùng mình, không khỏi cười nhào chính mình. Chỉ là một ánh mắt, tại sao tôi phải sợ đến như vậy? Cái gì mà sát thủ cái chứ? Đây là Việt Nam đấy. Đất nước sống trong hòa bình, không hề có khủng bố và cũng chẳng có sát thủ. Tại sao tôi phải sợ chứ? Nói là nó như vậy thôi, nhưng mà tôi vẫn còn run lắm. Mình quần bay ra bộ ràng lười biếng Hắn ta không quan tâm đến tôi Mà đưa tay lên, che miệng Nghe một cái rất to rồi mới nói Đi theo tôi Nói xong thì không cần tôi đáp lời Hắn tự ý rời khỏi phòng Tôi đành phải bước theo Đây là lần đầu tiên tôi đến đây Nên không hề thảo đường Đột nhiên trong lòng tôi Sinh ra cảm giác lạ lạ Tôi cảm tưởng như ngày hôm nay tôi không thể nào dễ dàng Bước khỏi đây Dù là vậy tôi vẫn ngon ngón theo sát sau lưng của hắn Rời khỏi căn phòng này Nhìn thấy bóng lưng kia Tôi không khỏi tò mò Hắn là kiểu người như thế nào Những lời nói chào phóng của hắn cứ như vậy vang đi vang lại trong đầu của tôi Và người đàn ông trong bóng tối đêm qua là ai Trong một đêm đầu tôi như bị xoay 360 độ Không hiểu là chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời của tôi Nhưng mà có một điều mà tôi dám chắc Đối tượng trên giường của ngày hôm qua 80% không phải là hắn Nhưng mà tôi cũng không mở miệng Chủ động hỏi Đối với tôi mà nói Ký ức của ngày hôm qua thật sự quá kinh khủng Tốt nhất cứ quên đi Đi được một đoạn Do cử động bước đi mà cây mũ áo Trên đầu của hắn rơi xuống Lộ ra mái tóc màu đen Được cắt lộn sổn Đáng lẽ ra tôi không nên để tâm đến chuyện này Nhưng mà khi chiếc mũ trùm đầu được gỡ bỏ Cần cô của hắn hiện ra trước mắt tôi Vừa hai lúc đó Thì chúng tôi gặp một khúc rẽ Vết xăm hình con dết Kéo dài từ mang tay xuống cổ Vừa vặn đập vào mắt của tôi Qua một thời gian chìm nghiệm Trong showbiz Tôi tự nhận thấy cảm giác chịu đựng Và biểu hiện của mình thực sự rất tốt Dù trong lòng của tôi cảm thấy Kinh ngạc, buồn bá, tức giận Hay vui Thì tôi cũng không biểu lộ trên gương mặt Nhưng mà thú thật thì lúc này đây Tôi không khỏi để lộ ra sự kinh ngạc trong ánh mắt Cố gắng lục tung lại ký ức của mình ngày hôm qua Lúc gặp hắn Tôi để ý trên người của hắn Không hề có bất kỳ hình xăm nào cả Ấy vậy mà giờ đây Chẳng nhé tôi hòa mắt sao Nghĩ như vậy Tôi lại đưa tay rùi rùi mắt Nhìn kỹ là một lần nữa Tôi lại phát hiện ra một điều Không chỉ có hình xăm con dết Mà trên cổ của hắn còn vô số hình xăm khác Bàn tay đang cầm cây kiếm kia Cũng tràn ngập hình xăm Trên ngón tay Thì có hình xăm chứ Hình như đó là tiếng Anh Nhất thời tôi không động ra Chữ đó có ý nghĩa gì Liệu rằng Minh Quân mà tôi gặp của ngày hôm nay Có thật sự là Minh Quân mà tôi đã từng gặp Của ngày hôm qua không Không Tôi không nghi ngờ đánh giá của bản thân Hắn chắc chắn là Minh Quân Chỉ là bộ dáng và ánh mắt hơi khác thôi Trung quay lại Hắn là một con người lập dị và nguy hiểm Tốt nhất Không nên dày dừa vào hắn Này Đừng có mà nhìn chằm chằm vào tôi Và ánh mắt sùng bái như vậy Bỗng dường hắn cất lời Khiến tôi sứng sờ Ngay sau đó mặt tôi đỏ lên Giống như vừa làm sai bị phát hiện Mà cũng thật kỳ lạ Từ nãy đến giờ thì hắn cứ một bước Tiến về phía trước không hề ngoài đầu lại Vậy mà lại biết tôi đang nhìn hắn nghe như vậy Tôi không ngừng nút nước bọt. Tôi đang nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ chứ không phải là ánh mắt sùng bái như hắn nghĩ. Hình như là hắn đang ảo tưởng quá rồi đấy. Đi một nửa đường thì hắn đột ngột cất lời. Từ bây giờ thì cô là người của Lao Đại. Ở chỗ chúng tôi có ba quy tắc cần phải nắm rõ Tôi mở to hai mắt kinh ngạc. Tôi không phải là đứa ngu ngốc. Từ câu nói kia tôi đoán ra ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn đang muốn bao nuôi tôi. Mà không, không đúng. Nhìn vào từ khóa kia kìa. lão đại. lão đại của hắn, liệu rằng có phải là người đàn ông hoang giá của đêm qua không? Khả năng cao chính là như vậy. Bởi vì nếu như không phải là hắn, là khách hàng của tôi, vậy thì rất có thể là... Nghe đến đây tôi dùng mình, lên thẳng thường nói. Tôi từ chối. Mặc kỳ hôm qua tôi tiếp ai Là hắn hay là ông chủ của hắn, tôi không hề biết và cũng không muốn đào sâu về chuyện này. Ngày hôm qua thực sự quá kinh khủng. Tôi phải rời khỏi đây, vệnh viễn không quay lại nữa. Chỉ vì một lời nào của tôi mà Minh Quân đột ngột dừng bước. Bởi vì sự phanh gấp không báo trước, tôi suýt nữa đâm vào lưng của hắn. Minh Quân lập tức quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt của hắn bây giờ vô cùng phức tạp. Chúng tôi có chế độ đáng ngộ tương xứng. Nhưng mà tôi có nguyên tắc riêng của tôi. Chưa kể hôm qua, là các anh xài trước. Khách hàng của tôi tiếp là anh, nhưng mà đến đêm lại là người khác. Tôi cảm giác như tôi đang bị lừa vậy. Hơn nữa hôm qua, mọi chuyện xảy đến quá sức chịu đựng của tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không quay trở lại đây một lần nào nữa. Tôi không nhớ ra là mình đã nói với cô rằng Tôi là khách hàng của cô Tôi ngây người trước lời nói của hắn Nhất thời cảm thấy Mình là con lừa Bị người ta rắt mũi Đúng là hắn chưa từng nói tôi tiếp hắn nhưng câu nói của hắn trong ngày hôm qua Tươi như thủy chiều ồ ạt Chạy về trong đầu tôi <cười> Buồn cười thật đấy tôi cô tưởng rằng Tôi đang thèm muốn cô Không phải là Châu dưới đó của cô đang chảy nước đấy chứ Có năng lực gì? Thể hiện hết ra trên giường nhé, người đẹp. Lát nữa thì tôi sẽ phù hộ đồ trì cho cô. Hy vọng ở trên giường, cô có thể hưu dùng một chút. Suy nghĩ lại lời nói đó. Những lời nói này không khẳng định hắn là đối tượng khách hàng mà tôi phải tiếp. Nhưng mà nó lại rất mập mờ. Cảm giác như mình vừa bị hớ tôi quay ra dần dữ. Không phải khách hàng của tôi. Tại sao? Anh đưa tôi đi công anh đến đây. Cứ cho là như vậy, thì tôi cũng không chấp nhận kiểu hành xử như thế. Một gã đàn ông bệnh hoàn biến thái. có nói gì cơ? Ánh mắt của mình quần đột nhiên tối sầm lại. nhiệt độ của ánh mắt như giảm đến âm độ. Có vẻ như thư khen hắn tức giận, đó chính là gã đàn ông bệnh hoàn biến thái. Tôi biết là mình lỡ lời, nhưng mà lời nói giống như bát nước, đổ đi, đã nói ra rồi, thì không thể nào rút lại được nữa. Ánh mắt của Minh Quân càng lúc càng âm mưu. Hắn cứ nhìn chằm chằm tôi mà không chịu rời đi. Cứ như thể hắn đang chờ đợi tôi nói tiếp. Biểu cảm đó giống như hắn đang cảnh cáo. Cũng có thể hắn đang định trừng phạt tôi sau câu nói đó. Cuối cùng thì tôi không chịu được cảm giác gai người này đành xuống nước. Uhm, xin lỗi. Nhưng mà tôi từ chối lời đề nghị này. Mặc dù là kiều nữ, Thế nhưng khác với gái ngành Chúng tôi được quyền từ chỗ đối tượng Mà mình không thích không muốn Và chúng tôi cũng được thoải mái thể hiện tính cách Không giống như những cô gái thiếu thốn đến mức Bằng mọi giá tìm cách treo lên giường của đàn ông Mình quân nghe tôi nói như vậy Thì nhìn tôi chạm chạm Sau đó đôi môi màu mấy khẽ nhích lên Hắn đang cười gì vậy chứ Ngay khi tôi còn đang tìm kiếm câu trả lời Nhanh như chớp Thanh kiếm của hắn được lột bào Trong khi não bộ đang tập trung cực độ theo ai đó, có tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn cả sự truyền động của cơ thể. Khi tôi nhận ra thì thanh kiếm đã cần kề trên cổ tôi, chỉ cách đúng 1cm. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn cái thao tác vùng kiếm đó. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tốc độ của hắn nhanh hơn cả phản xa của tôi nữa. Đó là thứ năng lực mà phàm là nhân thì tuyệt đối không thể nào có được. Thật sự quá mức kinh hồn và quá mức khiếp đảm Trên đời này lại tồn tại loại người như vậy sao? Tôi trơ mắt ra nhìn hắn, phát hiện ra mấy sợi tóc mai của tôi đang bay bay trong không trùng. Tôi nút nước bọt, nhìn tóc của mình đang mơ hồ, yên nả, nằm bẹp dưới đất. Ngay lập tức, tôi đưa tay lên kiểm tra trên cổ của mình có vết cắt nào chưa. Thần hồn nát thần tính đến mức tưởng rằng đồ của mình đã lìa khỏi cổ trước khi mình nhận ra vừa bị chém. Đến khi sợ thấy làn da bằng phẳng trên cổ Thì tim tôi mới đập trở lại Rốt cuộc thì cái trò hề gì đang xảy ra vậy Tôi tưởng rằng thanh kiếm đó chỉ là hàng giả thôi chứ Chỉ là đồ chơi thôi con người đen tuyền của tôi Lại nhích xuống một chút nữa Cảm nhận thấy lưỡi kiếm sáng loáng Đang cần kề dứt cằm của tôi Chuyện này là mơ có phải không? Đúng là dạo gần đây về dùng kiếm đã trở nên phổ biến và không còn hiếm như xưa nữa. Những kẻ dùng kiếm thường đến từ dân xã hội, không hề có chút kỹ năng nào với việc ấy. Thế nhưng người đứng trước mặt tôi đây, tốc độ dùng kiếm tuyệt đối không phải là hạng soạn. Tôi chưa từng chứng kiến ai lìa kiếm nhanh như vậy, từng rằng chuyện này chỉ có trong phim thôi. Từng tế bào, từng dây thần kinh căng ra, tôi biết là hắn không có ý định giết mình, bởi vì nếu như muốn thì đã thẳng tay làm như vậy. Không cần cảnh cáo như thế này Ở đây Chúng tôi không chấp nhận lời từ chối Tôi biết suy nghĩ trong đầu của hắn Không hề lịch sử như lời nói của mình Bằng chứng là ánh mắt của hắn Đang nói rằng Cô thử từ chối xem Tôi sẽ biến cô trở thành ma nữ Ngay lập tức Thế là dù không muốn một chút nào Tôi cũng bị ép buộc phải gật đầu Nhận được cái gật đầu của tôi Thì hắn lập tức rút kiếm Đôi mắt thù lại bè lành lùng thấu xương Có thể nói Với biểu cảm này thì hắn xứng đáng Nhận được vài nam chính trong bộ phim Hollywood nào đó Tốc độ trở mặt Nhanh hơn cả tốc độ vùng kiếm Trong mấy chốc Hắn không còn là minh quân của ngày hôm nay nữa Mà trở lại là minh quân của ngày hôm qua Thấy tôi ngon ngon Hắn không còn bay ra bộ mặt đáng sợ nữa Mà là vui vẻ Nhích môi lên cười khởi một cái Rồi ôm um dung bước đi Tôi hoàng hồn chạy theo hắn, nghe hắn nói tiếp. Lần sau, đừng cắt ngang lời tôi. Có ba quy tắc cô cần phải biết. Tôi sẽ không nhắc lại, tập trung mà ghi nhớ. Nếu như phạm phải, thì đừng trách tôi đấy. Tôi chưa kịp đáp thì hắn nói tiếp. Thứ nhất, sạch xe. Đại ca không thích dùng chung đồ với ai cả. Cố gắng giữ cho cơ thể sạch sẽ một chút. Về khoản này thì tôi sẽ nói với ông chủ của cô. Trong quỳ lại trong thời gian sắp đến, cô chỉ được phép phục vụ một mình đại ca của tôi. Tất nhiên, chúng tôi không để cho cô chịu thiệt. Ngay đến đây thì tôi không khỏi ngạc nhiên. Cái gì mà sạch sẽ Hắn có sạch sẽ không mà cần tôi phải sạch sẽ Nhìn hành động của hắn vào ngày hôm qua thì sẽ biết. À không, nhìn ngay vào cấp dưới của hắn đi này. Chủ nào tớ nấy. Chả trách gì Cấp dưới lại lập gì như vậy Bệnh hoàn giống y như chủ Và dĩ nhiên là tôi sẽ không nói ra suy nghĩ của mình Điều nguy hiểm hơn đang cần kề trước mắt tôi Tôi phải tiếp hắn Một thời gian dài Và mỗi đêm giống như cái đêm của ngày hôm qua Thật đúng là kinh khủng Ngày hôm qua Tôi dám phải phân chó Sao có thể đen đến mức như vậy Thứ hai Đừng tọc mạch Chuyện hôm nay, hai bất kỳ chuyện nào khác mà cô được biết có liên quan đến chúng tôi. Đừng có ngu ngốc mà nói với ai cả. Cũng đừng có tò mò mà tìm hiểu. Cái gì không nên biết, tuyệt đối, đừng tìm cách để biết. Hậu quả như thế nào, cô sẽ không muốn biết đâu. Nếu như cô nói vài chuyện hôm nay, tôi bảo đảm, chúng tôi sẽ đào móng dế nhà cô lên. Rồi ngay cả cái công ty quen mà cô đang làm, thì chúng tôi cũng sẽ khiến nó bấm nút. Biến mất khỏi cái đất nội thành này Tốt nhất Nên biết điều một tí Đã có bản lĩnh Trở thành người phụ nữ của Lão Đại Thì tôi tin rằng Cô cần phải đồng não Tôi cầm như hến Cảm giác như sống lưng của mình lành toát Rốt cuộc thì Thế lực sau lưng của hắn Phải lớn cơ nào Để có thể nói ra những điều như vậy Càng lúc tôi lại càng sợ Đối tượng khách hàng này quả thật kỳ quái Bên cạnh hắn Có khi chết không thể xa Nhưng phải làm sao đây Tôi đã rơi vào thế bí Điều thứ ba Và cũng là điều cuối cùng Quan trọng nhất Đó là Mình quân chưa kịp nói thì tiếng hô hào ngoài đường Lấn át đi cuộc trò chuyện của chúng tôi Lúc này thì tôi mới nhận ra Chúng tôi đã đến sành khách sạn từ lúc nào không hay tao cá năm chụp rằng Thằng Tuấn sẽ đem chúng đấy Thằng Tuấn ném cùi bỏ mẹ ra Bố mày cá hẳn Đôi trăm chiều là nó ném trở đấy Tiền sư nhà chúng mày Thế còn lôi nhau ra mà cá cược á Tiếng trò chuyện Hỗn loạn đan xen vào nhau Câu dẫn sự chú ý của chúng tôi Nhất thời thì cả tôi và Quân Đều quay mắt nhìn về phía trước Bây giờ mới là 5 giờ sáng Đường phố vắng tanh Sắc trời còn u tối đến kỳ lạ Trước mặt chúng tôi là một đám người Bọn chúng đứng thành đám người thanh hàng, cạnh chiếc xe limousine. Quân đột ngột im lặng. Hàng lúc mày nhíu lại, đôi mắt tựa như bị thu hút bởi đám người kia. Thế như vậy thì tôi nhanh chóng nhìn theo hắn, xem là đám người kia định làm gì. Nhất thời quên luôn cả điều thứ ba. Đám người đó đang trói buộc một người đàn ông máu me đầy mình. Miệng bị dán băng dính. Tôi dẫn người trước cảnh tượng đó. Họ định làm gì với người đàn ông đó vậy? Thế giờ tôi nhìn thấy một người đàn ông dáng dấp cao lớn, mặc bộ đồ giống như mấy gác cơ động. Một lứa chai, đồ đen che khuất một nửa gương mặt. Hắn đứng sau người đàn ông máu mè kia Trông hắn giống như là người làm chủ cuộc chơi. Tay phải, cầm một cây phóng lớn dài khoảng 2 mét chia về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đoán chắc rằng có chuyện kinh dợn sắp xảy đến. Bọn chúng xuống lại thì thầm với nhau điều gì đó. Gác cầm phóng lợn Mìm cười gật đầu rồi bọn chúng bắt đầu tản ra, nhường đường cho hắn. Người đàn ông máu me kia được thả ra. Ngay lập tức, hắn ta chạy bán sống bán chết về phía trước. Giống như đang tránh khỏi sự truy đuổi của thần chết. Lồng ngực của tôi như bị ai đó bóp ngàn lại. Bọn chúng đang làm cái gì vậy? Câu hỏi của tôi rất nhanh chóng được giải đáp. Gã cầm phóng lợn lùi về phía sau. Làm động tác lấy đà rồi vung cây phóng lợn lên không trùng. Động tác vô cùng thuần thục Tôi hạ hốc mồm kinh ngạc Cây phóng lợn sắc bén rời khỏi tầm tay của hắn Lào vùn vụt về phía trước Tốc độ xé cả gió Tim tôi ngừng đập Chưa mắt nhìn không cảnh Kinh hoàng xài đến trước mắt Người đàn ông đầy máu me Dù vô cùng chạy cật lực Nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tầm ngắm của cây phóng lợn Tầm vài giây sau đó Môi phóng lợn như tìm được điểm đến Xuyên ngọt qua lưng của người đàn ông đó Lúc đó tôi không kịp suy nghĩ gì nữa Không hiểu tôi lấy đâu ra can đảm Lao như bay về phía trước Đôi chân của tôi không cần đến sự chỉ huy của ná bồ nữa Cứ như vậy chạy một mạch về phía trước Trước mặt của tôi bây giờ là một người đàn ông đang thoi thóp Hít từng ngụm không khí cuối cùng Hình nhôm ta biết rằng Mình không thể nào thoát khỏi bàn tay tử thần Ánh mắt cuối cùng trước khi chết như xoáy sâu vào tâm trí của tôi Tôi nhanh chóng ngồi bệt xuống trước mặt của ông ta Đưa tay ra đặt lên mối người đó Từng hơi thở đứt quáng Phà vào tay tôi Cũng không biết lấy đâu ra can đảm như, như vậy Tôi đứng dậy rồi hét lên Có ai không? Làm ơn, gọi cấp cứu Có ai không? Lần đầu tiên tôi cảm thấy tiếng hét của mình vô vọng đến như vậy Xung quanh không một bóng người đi đường Chỉ có đám người giống như cầm thú Đang nghịch mặt ra bởi vì sự xuất hiện của tôi Mặc kệ chúng Tôi như điền gào lên trong vô vọng. Có ai đó không? Trả lời tôi đi. Hãy bắt hết đám người quái thú này đi. Tại sao chúng có thể chơi đùa trên mạng người như vậy? Cũng là con người với nhau. Tại sao? Có thể hành động như thế? Có ai không? Người đàn ông này sắp chết rồi đấy. Làm ơn. Máu của người đó từ miệng vết thương chai ồ ạt xuống đất. Chắc chắn trước khi chết, người đó cảm nhận được đau đớn vô cùng. Vết thùng trên bồm của người đó Khiến da dạy của tôi quằn lên từng đợt Tôi biết Cả cây phóng lợn xuyên qua người như vậy Thì chắc chắn Chết bất đắc kỳ tử Một cái chết rất đau đớn và đáng sợ Nhưng tôi không biết tại sao mình Không thể nào từ bỏ hy vọng Gào khản cả cổ Chẳng nhé Cuộc đời bất công đến như vậy Tại sao chứ Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông đó Hình như ông ta đã chết Chết không thể nào nhắm mắt Đôi con người trắng giá Vẫn cứ mở to như thể Đang đòi lại công bằng từ ông trời Tôi khủy gối hết như điên Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy Làm ơn coi ai đó gọi tôi tỉnh giấc Đây có phải là địa ngục không Tôi cứ gào thét như vậy Cho đến khi đám người quái thú kia vây quanh tôi Hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào tôi giống như sinh vật lạ Còn có cả Minh Quân Không biết từ lúc nào Hòa lẫn vào đám người đó Đúng rồi Hắn ta cũng là quái thú Tên cầm phóng lần lúc nãy không hề tỏ ra ăn năn sợ hãi. Hắn rừng rừng như không hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, hắn đang hỏi chấm với hành động này của tôi. Hắn quay ra nhìn Minh Quân rồi nói. Con này là con nào vậy? Tôi mở to mắt kinh ngạc. Minh Quân và bọn người này là một á. Minh Quân thờ ơ nhìn tôi, rồi trả lời người bên cạnh. Phụ nữ của lão đại... Tên kỳ nhiếu mày rồi bật cười. À, tôi hóa ra, đây là gu của Lão Đại á. Tôi không rảnh dối để nghe tiếp cuộc đối thoại của những tên cầm thu đó. Tôi chợt nhớ ra túi sách của mình. Tôi như hóa điên, dốc hết túi sách xuống, tìm điện thoại. Đúng rồi, tôi cần phải gọi cảnh sát để bắt hết đám người hôn tận này. Chúng không còn là con người nữa. Trước hành động điên loạn của tôi, tên cầm phóng lợn hỏi quân. Tôi mà chưa nói cho nó biết luật lèo đây á. Đợi đến khi tôi tìm được điện thoại, đang định bấm số, thì bàn tay của tôi bị ai đó tóm, bóp chặt lại. Tôi ngước mắt nhìn lên. Mình quân đang đứng trước mặt của tôi, lành lùng rồi gan từng chứ. Điều thứ ba là điều tối kỳ và cũng là quan trọng nhất. Trung thành tuyệt đối. Tôi chờ mắt nhìn bọn họ dọn dẹp cây xác của người đàn ông đó. Họ cho hắn ta vào túi đường sáu rồi đưa lên một chiếc xe bán tải màu đen. Tôi tưởng rằng những gì xảy ra trong cuộc đời của mình đã đủ thối nát lắm rồi. Cho đến tận hôm nay, tôi mới nhận ra ông Lâm so với đám người này chỉ là một con kiến thôi. Tôi không biết là làm thế nào mà mình có thể trở về nhà. Sau khi chứng kiến cảnh tượng, tôi đã quá sốc. Để mặc cho chân tay của Minh Quân dẫn tôi vào chiếc xe sang trọng màu đen tuyền Xe chạy đến đâu, tôi cũng không còn gió nữa. Âm thanh xung quanh cũng không thể nào lọt vào tay của tôi. Chỉ biết rằng giờ đây trước mặt đã là căn biệt thự của mình. Xuống xe. Giọng nói của tên về xe áo đen lành lùng, cất lên. Tôi giống như một cái máy, đẩy cửa xe ô tô loạn trọng bước xuống. Khi cửa xe gần đóng lại, người về xe kia lại nói. Nhớ ký lời đại ca đã dặn đấy. Cô mà hẽ răng nửa lời chuyện ngày hôm nay. Đừng trách chúng tôi ác. Không cần nghe câu trả lời của tôi Chưa sẽ lập tức lao vun vút về phía trước Chỉ trong chút lát Đã mất dạng trong mạng đêm Hai tháng trước Tôi còn tự an ủi chính mình rằng Cố gắng đợi đến khi mình hết thời Đợi đến khi hết giá trị lợi dụng cho lão lâm Đến khi bạn hợp đồng hết hạn Thì mình nhất định sẽ thoát khỏi nơi này Cầm tiền về quê Sống lại cuộc sống an nhàn Thế nhưng mà bây giờ thì sao Liệu rằng tôi có thể nào Chủ đến ngày đó hay sẽ chết mất xác ở một nơi nào đấy dĩ nhiên là câu hỏi của tôi không hề có lời đáp tôi bước từng bước siêu vào về phía trước đây là căn villa mà tôi cùng với chị Quế Trì chị Thu Lệ góp tiền mua để ở cùng với nhau tôi móc trong tôi sách ra một chiếc chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong nhà vào lúc này đây tôi cần một giấc ngủ để hồi phục lại tinh thần đêm qua đã vắt kiệt sức lực của tôi Rồi lúc tôi bước vào phòng khách thì không thấy ai cả. Chợt nhớ ra chị Thu Lệ đã đi công truyền ở Paris. Không biết là hôm nay chị Chi có ở nhà không hay đã đi sự kiện. Tôi cũng không còn sức được quan tâm nữa đi vào trong. Những gì mà tôi cần là một giấc ngủ thật sâu. Nhưng khi rời khỏi phòng khách chưa được bao lâu thì tôi người thấy trong không khí có một mùi hôi. Tôi nhớ mày bởi vì cái mùi hôi tanh đó, nó phát ra từ đâu chứ? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dùng mũi cảm nhận. Thì hình như là nó phát ra từ phòng của chị. Tôi nhíu mày, chuyển hướng đến căn phòng của chị. Chị ấy đang ở nhà. Mọi khi tôi thấy mở cửa thì chị ấy lập tức chạy ra ngoài chào đón tôi. Hỏi rằng ngày hôm nay tôi làm việc thế nào, rồi tâm sự đủ thứ trên đời. Bằng dù công việc và áp lực trả nếp đến thế nào đi chăng nữa. Trước mặt chúng tôi thì chị ấy vẫn luôn là con chim sơn cà, liến thoáng không ngừng. Chẳng nhớ hôm nay chị ấy bị bệnh á. Đứng trước cửa phòng của chị, tôi do rửa một lát rồi gõ cửa mấy cái. Chị chi chị chị ơi, chị đang ở trong phòng á. Em ngửi thấy mùi lạ lắm đấy. Mà hình như là nó phát ra từ phòng của chị. Chị đang làm gì vậy? Vài phút trôi qua, Ở bên trong vẫn không hề có tiếng động Bỗng dưng tôi cảm thấy bất an vô cùng Tôi lại đưa tay lên gó cửa tiếp Vừa gó vừa nói Chị chị ơi Đang ở trong phòng á Sao không trả lời em vậy Chị ốm á Em vào thăm nhé Linh tính mách bảo tôi có chuyện gì đó Không lành xảy đến Chị vẫn không hề trả lời Tôi cầm tay nắm cửa vặn xuống Rồi cửa phòng nhanh chóng bật mở Bất ngờ trước sự ảm đạm của căn phòng Quế Chi năm nay 24 tuổi Chị ấy và chị Thu Lệ Làm cùng công ty với tôi Thế nhưng mà khác nhau ở chỗ Chi và Thu Lệ đều là người có nhu cầu Tìm đến ông Lâm Còn tôi bị ông ta nhắm trúng Đưa về công ty Hoàn cảnh của hai chị còn khổ hơn tôi nữa Chị Chi thì bố mất sớm Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo Đang trong thời gian chữa chị bên Singapore Em trai đang du học ở nước ngoài Để có tiền duy trì thì chị buộc phải đi theo ông Lâm. Trong suy nghĩ của tôi, chị ấy là một người rất giỏi, là kiểu người luôn là một người hướng về phía trước. Dù chị ấy có bị dư luận vùi dập soi mói, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy chị ấy buồn. Vậy nên chị ấy là một người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi đã quên một điều, chúng tôi đều không phải là thánh nhân. Rồi cũng sẽ có lúc gục ngã chỉ là họ không thể hiện ra ngoài thôi. Lúc bước vào phòng này Tôi còn tưởng đây không phải là phòng của chị ấy Đèn điện tắt hết Bóng tối bao phủ toàn bộ căn phòng Không khí bên trong rất ngột ngạt Bức bối Ngoài ra còn có một mùi hôi tanh lạ lạ Khiến tôi phải xua tay biệt mũi Đèn bên ngoài hắt vào bên trong Tôi lờ mờ nhìn thấy Bóng hình của chị đang tựa mình trên ghế sofa Trông rất cô độc và tịch liêu Chị đang ở nhà Vậy thì tại sao Không trả lời tôi Tôi nhanh chóng lần mò công tắc điện trong bóng tối rồi bật lên. Ngay lập tức, ánh sáng của đèn bao phủ lấy toàn bộ căn phòng và giúp tôi nhìn gió bóng hình của chị. Chị mặc bộ đồ ngủ sụp sạch, tọc tai rú rưỡi, đôi mắt trống sâu, tay cầm một điếu thuốc rồi đang hút. Lan về rồi sao? Giọng nói của chị rất khàn, dường như là chị không còn ý thức nữa. Chị một đêm không gặp, tại sao lại ra nông nối nảy chứ? Tôi nhằn mặt không thể nào tin được Lao như bay đến Giận ngay đứa thuốc trên tay rồi vứt vào sọt giác Chỉ trí giống như mất đi thứ gì đó quý giá Ngay lập tức nhảy dừng lên Rồi hóa điền Lao vào tôi đành cấu xé Mày làm cái trò gì vậy? Đưa cho tao Đưa đây ngay Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ trí của tôi sao lại thế này? Tôi không kìm được nữa hét lên Chị bị điền á Chị làm sao vậy Chị đã dặn em như thế nào Dù cho áp lực đến đâu Cũng không bao giờ được đồng đến Thứ này Cần xa và các chất kích thích Để giảm căng thẳng cơ mà Chị đã khuyên em như vậy Để rồi giờ đây Chị lại biến thành như thế á Chị xem là chị xem Có còn là con người nữa không Sau cơn phê Chị được gì chứ Rồi thì chị cũng phải đối mặt với nó Tại sao? Lại tìm đến nó chứ? Chị chị! Như ý thức được điều gì đó, chị chị xứng sờ nhìn tôi. Rồi sau đó chị đưa tay lên vò lại mớ tóc của mình. Dường như là câu nói của tôi đã khiến chị tỉnh táo thêm đôi chút. Và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị tuyệt vọng đến vậy. Chị ôm mặt, bật khóc nức nở. Chị... Chắc là chị... Phải chuyển khỏi nơi này rồi la nơi. Tôi biết chắc chắn, đó có chuyện cực kỳ tồi tệ xảy đến. Thế nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến một cô gái luôn vui vẻ. Dù gặp bất kỳ nghịch cảnh nào, cũng nở nụ cười tươi giói, bỗng chốc trở nên héo tàn như vậy. Tôi ra sức lắc lắc bả vai chị để giúp chị tỉnh táo. Chị à, chị bị điền hả? Chuyện cái gì? nó cho em biết đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? mau nói đi. Nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt nhợt nhạt. Chị thu mình lại rồi ôm mặt nức nở. Em à, hết rồi. Sự nghiệp của chị, tất cả chém hết rồi. Tôi nghe đến đây thì sống sở. Chuyện kinh khủng đến như vậy á. Tôi cứ ngỡ rằng ngày hôm nay mình là kẻ đen đuổi nhất trên thế gian. Hóa ra còn có chị cũng như vậy sao. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nói. Có chuyện gì nói cho em biết đi. Lần nào em xảy ra chuyện, em cũng tâm sự với chị. Chị nói đi, đừng như vậy nữa. Tôi đang định kể cho chị chuyện của ngày hôm qua, nhưng mà nhớ lại luật lệ của bọn chúng, nhớ lại cách chúng dùng người đàn ông kia để cảnh cáo tôi. Thế là những câu chữ đằng sau, tôi lại nút vào trong cổ hòng. Hết rồi Lan ơi, hết thật rồi. Chị không còn gì nữa Chị cũng không muốn sống nữa Chị đừng nói như vậy chứ Chẳng phải là chị là người an hồi em Khi em gặp scandal sao Chị bảo em Không cần quan tâm đến lời lẽ của bọn anti fan cơ mà Chị bảo em đừng đọc báo lá cải Dựa vào chúng mình để tồn tại cơ mà Chị dạy cho em bao nhiêu điều như vậy Giúp em vượt qua và mạnh mẽ Sao giờ đây Chị lại thành ra thế này chứ Một người mạnh mẽ như thế này mà còn gục ngã Thế em biết phải sống thế nào đây Chị Chi Nói đến đây tôi không kìm chế được nữa Bật khóc nức nở Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không khóc Dù gặp chuyện kinh khủng nhất Dù cha mẹ bỏ rơi Dù bị lỗ người như cầm thú lừa bán Dù bị xã hội đen ép buộc Thì tôi cũng không khóc Thì ra là tôi đã chịu đựng quá nhiều Thì ra là tôi đứt gánh thật rồi Tôi không thể nào chịu được sức nặng trên bờ vai của mình nữa. Lúc tôi chân ướt, chân giáo bước vào cái giới này, chính chị và chị Lệ đã luôn ở cạnh tôi giúp tôi vượt qua. Hai chị giống như bờ tường vững trái trong lòng của tôi. Vậy nên lúc tôi rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, tôi luôn nhìn lên rồi tự nhủ. Họ còn khổ hơn mình nữa. Họ còn chịu nhiều áp lực hơn mình nữa. Vậy thì mình lấy lý do gì mà từ bỏ đi? Ấy vậy mà giờ đây, chị chị... Là bị nghịch cảnh khiến cho tàn tà đến mức này Vậy thì làm sao mà tôi có thể đứng lên được đây Người mạnh mẽ như chị ấy Cũng có lúc nói đến cái chết Vậy còn tôi Tôi sẽ chủ được đến bao giờ chỉ Chi mở mắt nhìn tôi Hai con mắt của chị đỏ ngầu Nước mắt thì vẫn tuôn rơi không ngừng Thế rồi chị ấy Với trên bàn kính Chia điện thoại của mình rồi mở mã Đưa cho tôi Mày xem đi Cuộc đời của chị chậm hết rồi đấy. Tôi nhận lấy chiếc điện thoại trên tay của chị đọc thứ mà không kiềm được sự run dậy trong từng ngón tay. Trên màn hình hiện ra một đường link của một trang báo điện tử. Tiêu đề của nó không khỏi khiến người ta giật mình. Nữ diễn viên Nguyên Quế Chi bị bắt gặp ngồi với chồng của người khác. Càng lướt xuống thì tôi lại càng không muốn đọc nữa. Câu từ đó tuy rằng không phải dung tục Và có ý mặt sát chỉ Nhưng mà chúng như hóa thành mũi dao bén nhọn Đâm vào trái tim của kẻ bị công kích Tôi không phải là nạn nhân Ấy vậy mà khi đọc còn cảm thấy nhói bút Ở bên dưới còn hiện ra một số hình ảnh Được cắt ra từ clip Chụp gió tấm lưng không mảnh vai của chị Và một người đàn ông ước chừng khoảng 50 Sống lưng của tôi lạnh bút Gương mặt của người đàn ông đã được làm mờ đi Vậy chứng tỏ địa vị của người đó không hề tầm thường Truyền thông chỉ dám bới móc chị Chứ không dám tìm đến người đàn ông kia Tôi sướng sờ mở to mắt nhìn chị chị lắp bắp rồi nói Chị à Thế này là sao chứ Lúc này chị vô cùng nhạy cảm chỉ vừa thấy tôi chất vấn như vậy Thì liền kích động Liên tục lây gối đập vào người của tôi Sao Có phải là mày cũng đang nghĩ giống như bọn nó không Mày với nó Cùng chung một cuộc cả thôi Tao biết ngay mà Tôi không chịu được nữa Giữ tay của chị lại Bởi vì cho cái thứ kia cộng với cảm xúc bất ổn Nên hành động của chị không thể nào kiểm soát được Chị ạ Chị sao thế Sống cùng với nhau bao nhiêu lâu rồi Chị lại nghĩ em như vậy sao Em hiểu chị Do lão lầm có phải không Chị nói đi Do thằng đó có phải là thằng đó không Như bị đánh trốn điểm yếu, chị chỉ nói trong tiếng nức ngạn. Sự thật đấy Lan là chị ít kỳ quá có phải không? chỉ biết là chị sai. Tôi mở to hai mắt nhìn chị. Em không tin đâu, có phải là có ẩn khúc nào đó? Chị mau nói gió chân tướng đi, nói ra thì mới có thể cùng nhau giải quyết. Chị mà cứ như vậy, em nóng rụt quá. Sự đồng cảm và tin tưởng của người cùng hoàn cảnh Khiến cho chị Chi càng khóc tức tử Cuối cùng thì chị cũng nói ra hết sự thật Lão Lâm không thể nào bỏ qua mối quan hệ Với giám đốc đài truyền hình Nên đã đẩy chị Chi đi tiếp Ban đầu thì Lão không hề nói với chị rằng Người đàn ông đó đã có vợ Cứ như vậy Lão dắt chị vào đó Dặn do ký càng Phải thật ngon ngon Nếu như muốn có phim để đóng Kết quả là khi cả hai đang loa thể vợ của hắn đột nhiên ập vào, cùng với vô số máy hành chia vào người của chị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy. Cũng có thể do số chị Chi quá đen, nên gặp phải bà vợ chờ búa. Bà ta hiểu nhầm chị là cô bồ lâu năm của chồng mình, nên nhất quyết bôi đen hình ảnh của chị. Clip chưa kịp ngăn chặn, thì đã có mặt ở khắp các diễn đàn báo chí với tốc độ chóng mặt. Trong chuyện này chỉ chỉ đáng thương và cũng đáng trách. Hình ảnh của chị trước mặt công chúng nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Bởi vì bây giờ cộng đồng mạng ghét cay ghét đắng loài người Tuesday. Không cần biết can nguyên mọi chuyện ra sao. Ở đâu có Tuesday thì ở đó có cộng đồng mạng kéo đến rồi thi nhau mặt sát. Thầy lão Lâm bảo thế nào? Lão ta có giúp chị vực lại không? Chị chui rửa vào ghế sofa. Đôi mắt hướng ra khoảng không vô định tiếp tục nói. Ông Lâm đã làm việc lại với vị giám đốc kia, để ông ta về gây áp lực cho vợ của mình. Vợ ông giám đốc xưa kia là một hoa khôi có tiếng, ở bên cạnh ông ta tới lúc nghèo khó cho đến khi ông ta làm nên nghiệp lớn. Tuy rằng bà vợ xinh đẹp, nhưng lại không có đầu óc, nên ở nhà chồng nuôi. Thu nhập chính trong gia đình đều đến từ người chồng. Vậy nên trước mặt chồng thì bà ta vẫn có một sự kính nể nhất định. Khi bị ông chồng dọa ly hôn, sẽ mất quyền nuôi con. Bởi vì bà vợ vốn không có gì, vậy nên bà ta rất sợ. Dù không muốn, nhưng bà ta đành phải nghe theo sự sắp xếp của lão Lâm. Cuối cùng theo ông Lâm chơi chiêu bà truyền thông. Ông ta không xóa đi dấu vết của những bài báo bôi nhỏ chỉ chị, mà lại tông ra một tin sốt dẻo hơn. Tất cả chỉ là một màn kịch do chỉ vợ tạo ra. Bọn họ đã ly hôn từ lâu rồi Nên chỉ chỉ có thể đường đường chứng chính Đến với vị giám đốc kia Chị vợ bởi vì ghen tuông vô cớ Đã thuê người xông vào phòng Lúc bọn họ còn mặn nồng Được quay clip bôi xấu hình ảnh của chị Bà vợ mặc dù không muốn mình bị bôi xấu Nhưng bà bị chồng gây áp lực Nên phải đồng ý Vài ngày nữa thì báo chí sẽ đưa tin Bằng chứng xác thực về người vợ kia Tóm lại là bóp méo sự thật Là một quyền sổ khám người vợ có tiền sử động kinh Rồi lên báo giờ tít Do gì thông tin của chị vợ Lúc đó thì ông Lâm sẽ liên tục đưa ra Những bằng chứng đứng về phía chị Sau đó thì lôi con Hương Một nhân vật mới vào trong công ty của chúng tôi Ta scandal cho nó Để làm dư luận Lãng quyền đi chuyện của chị Dù sao nếu như chị chị gặp tài tiếng Thì công ty của lão cáo già Cũng khôn đốn Cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng Nên nhất định sẽ giúp chị Và đó là cách mà các ông bầu thường dùng Để tẩy trắng scandal cho một ngôi sao nào đó Nghe trường vụ này có thể giải quyết một cách êm đẹp Nhưng mà thử nghĩ xem Dư luận cũng không phải toàn những kẻ ngu dễ bị rắt mũi Trong số đông thì nhất định sẽ có những thành phần hùng hạn Dù sẽ có những người quay ra bênh vực chị Nhưng mà tôi có thể thấy vụ này kéo về cho chị không ít antifan Chắc chắn sự nghiệp của chị sẽ bị ảnh hưởng Hình ảnh của chị trong mắt công chúng sẽ không còn sạch sẽ nữa. Tôi thở dài khuyên nhủ chị. Thôi chị à, việc đã lỡ như vậy rồi, thì mình không thể nào thay đổi được đâu. Ông Lâm nhất định sẽ giúp chị. Vụ này giống như bị... Pied upon Khi những tin tức sốt rào khác nổi lên, thì họ nhất định sẽ láng quên chuyện của chị. Chị đừng yếu đuối như vậy nữa. Chị chị lắc đầu tiếp tục nói. Không đơn giản như mày nghĩ đâu. Đây không phải là một scandal nhỏ, mà là một scandal cực lớn đấy. Thế mày có biết, một group anti của tao vừa mới được thành lập không? Chỉ sau vài tiếng, thu hút đến hơn 30.000 thành viên. Chúng nó lại còn dai đến mức lập ra 10 các group dự phòng nhằm phòng hờ group chính bị bài hời. Việc scandal nổ ra như thế này dẫn đến Những đứa ghét tao lúc trước Thì nhau vào cắn xé Mòi móc tất cả tư liệu về tao Đem ra bàn tán Mày có biết Sau scandal này Điều gì xảy đến với sự nghiệp của tao không Những nhanh hàng trước đây muốn ký hợp đồng quảng cáo Giờ đây quay lưng nhanh đến chóng mặt Quan trọng hơn Tạm thời trong thời gian này Tao phải tránh xuất hiện trước mặt của công chúng Nghĩa là tao không thể nào diễn xuất vào lúc này Mà không diễn thì không có tiền Rồi thì cuộc đời của tao sẽ đi về đâu đây Và tao không giống như mày nữa Lana Mày thì vẫn còn trẻ Chỉ mới 18 tuổi thôi Còn xinh đẹp Còn giá trị vô mấy Nhưng mà tao thì sao đây Tao hết giá trị rồi đợi đến khi Báo tàn Đến khi đó thì ông ta Cũng chẳng giúp tao xây dựng lại sự nghiệp Mà lại đào tạo một người mới thì sao Lão ta chỉ giúp tao Vượt qua scandal này Bởi vì nếu như không giúp Thì ảnh hưởng đến công ty Mày hiểu chưa Nghe chị nói xong lòng của tôi nặng nề kinh khủng Tôi muốn tìm ra giải pháp để giúp chị Khuyên chị cố gắng Nhưng không thể nào tìm được lời nào hợp lý Thực tế thì tôi còn trẻ hơn chị Kinh nghiệm vượt sương gió cũng chẳng có bao nhiêu Có nhiều lần tôi đọc tin tức về mình còn bị căng thẳng Mất ngủ mấy đêm nữa là Nghệ nghiệp của chúng tôi là như vậy đấy Để khoác lên mình Những thứ lóng lánh đắt tiền Chúng tôi phải chịu đựng sức nặng của hào quang Nổi tiếng đồng nghĩa với việc Mình luôn bị lôi ra mổ xẻ Bất cứ mọi lúc mọi nơi Ngay cả trang phục mình mặc ngày hôm nay Cũng sẽ được lên báo Với giá cả bao nhiêu rồi bị nhận xét là xấu hay đẹp Chưa kể nếu như đen đùi Vì một cái phút từ trên đầu rơi xuống Thì chúng tôi sẽ phải chống trọi Với cơn cuồng nộ của dư luận Thế nên chúng tôi luôn cật lực Giữ hình ảnh của mình trong sạch không tỉ vết Không được xảy ra scandal Và nếu xảy ra Còn bị công ty phạt nặng Hay nói cách khác Chúng tôi phải sống như một thánh nhân Hàng ngày chịu càng nghìn bình luận đả kích Xăm soi từ ngôi bút sắc nét của nhà báo Rồi ngày ngày Phải diễn trước ông kinh máy quay Từ sáng đến tối Vậy nên việc chúng tôi bị stress Trầm cảm là một điều quá bình thường Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyền này. Và tình huống vừa rồi khép lại tập truyện ngày hôm nay đã phần nào phản ánh một sự thật ở trong xã hội vẫn đang xảy ra. Không ít lần thì chúng ta đã từng bắt gặp những bài báo viết về những cô người mẫu chân dài, thậm chí là cả hoa hậu trong giới showbiz cặp kè với những vị đại gia. Và đây là một góc khuất ở trong giới showbiz có thật vẫn đang xảy ra. Và chúng ta lắng nghe nó giống như một câu chuyện để chúng ta suy ngẫm. À, vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem số phận của nhân vật chi này sẽ đi về đâu. Bên cạnh đó nhân vật nam chính của chúng ta vẫn chưa lộ diện. Thế nhưng mà anh xa dần dần có thể đoán được thân phận của con người này không hề đơn giản đâu. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem màn gặp lại giữa... Nam và nữ chính của chúng ta sẽ xảy đến như thế nào nhé? Và câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trợ Tình. Và sau khi lắng ngay xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Bên cạnh đó, quý vị cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ Sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon sức.